Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã như vậy thật không công bằng Khi hắn phải chịu đựng một mình Nói cái gì hắn cũng muốn kéo cô xuống nước Tôi đến phòng 8 để thay quần áo Tiểu vô không dám nhìn tới mặt hắn Trần trần trắng nõn bước nhanh tới rương hành lý Để tìm y phục Cô không nhớ sao Lằng thiền thức mặt đen phong tam đe thay quan ao tieu Cô ý không mở lang thien thuc mat đen lai Thì ai mà biết bình có gì Nhớ cái gì Cô dừng lại đầu tác mặt không ngừng liếc về phía đồng hồ tối hôm qua cô uống say phá hủy lễ phục xinh đẹp đó rồi nói được một nửa thấy cô lộ ra nét mặt cực kỳ không xong rất tốt hắn không phải là người duy nhất phải chịu ảnh hưởng của cái kia trời ạ tiểu phủ cất tiếng gen trì vốn là cô tính toán sau thời gian này sẽ đưa hắn xử lý đống quần áo kia hiện tại thì tốt rồi cô đã hủy đi một cái y phục rất là quý Nói không chừng một tháng tiền lương của cô cũng không đủ để bù đi Còn không chỉ là những thứ này Làn thiên tước bước từng bước đi tới trước mặt cô Cách môi cô chỉ khoảng 0 tới khoảng 0,5cm Không chỉ ư Cô cảm giác giọng nói của mình giống như là một tiếng thét chói tai Rượu từ trước tới giờ không phải là đồ tốt Nếu không phải em gái hôm qua mời rượu cô Cùng tới vui mừng Cô cũng sẽ không uống nhiều rượu tới như vậy Ngày hôm qua cô quên chỉ tự mình tắm rửa. Hắn xoay trọng mắt đen, tờ mắt tràn đầy lơn nóng, nhìn sâu vào đáy mắt hoàng hốt của cô. Từng điểm từng điểm thả ra tin tức. Cô thần kinh toàn thân, từ từ căng thẳng. Đây là điều đương nhiên rồi. Cô lầu bầu đáp. Hắn nghe thấy cô nói nhỏ, thì quế miệng tràn ra một nụ cười hấp dẫn yếu ớt. Sau đó cô ở bên trong, ngủ thiếp đi. Tôi, tôi cái gì? Tiểu vô há to mồm. Cô ngủ thiếp đi. Hắn tỉnh táo nói lại lần thứ nhất. Đùa cợt nồng đậm trong trọng mắt. Tối hôm qua cô ngủ say. Hắn thì nhưng cả đêm chưa hề chợp mắt. chỉ cần nghĩ đến cô thần thân trần chuông nằm trên giường không hề phòng bị. Hắn thậm chí không dám đến gần giường. Chỉ có thể đem thần thể ném trên ghế lông mở to mắt. Cứ như vậy mà canh chừng cô cả đêm. Hắn không nhìn được một bụng oán khí. Tiểu phụ miệng rút ra lãnh khí. Là em gái giúp tôi nằm lên giường sao? Cô cầu nguyện Hy vọng là mọi chuyện đã phát triển như thế Không phải Làng tiền tước khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Làm chuyện xấu Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức sụp xuống Rồi sau đó hắn chậm sái Bổ sung hai chữ Là tôi Là anh Trời ơi cô cảm thấy mình sắp không thể hô hấp được nữa rồi Đúng vậy là tôi Tôi đã mất sức của chín châu hai hồ Mới có thể dùng khăn tắm để bao toàn thân cô Đem cô rơi tới trên giường Rồi sau đó lại giúp cô mặc áo ngủ Hắn tận lực đơn giản hóa tất cả quá trình Không đề cập tới phản ứng của mình Càng không nói cô vài lần kêu nóng Ở trước mặt hắn lôi kéo áo ngủ ở trên người Anh... anh... Cô không biết nên cảm ơn hắn Hay là mang hắn là đồ sắc lang đây Cô nặng không bình thường đâu Làm cho đầu tôi đầy mồ hôi đấy Hắn nửa thật nửa ra oán trách Thấy cô khó xử Thì nhất thời không đành lòng Lập tức ngừng lại ý nghĩ chế ngạo cô Mà vân đạm phong kinh Nói qua một chuyện khác Đầu đầy mồ hôi ư Tiều phu có một chút kinh hãi Cô cau mày Vốn định nói ra là mình căn bàn cũng không nặng Nhưng nhìn thấy nụ cười ở đáy mắt của hắn Thì một chữ Nói cũng không ra được Sao thế Đầu lưỡi của cô bị mèo căn rớt rồi sao Lăng thiên tức diễu cợt, đọc được lo lắng ở đáy mắt của cô thì chủ động giải thích. Yên tâm đi, tôi không đụng đến một ngón tay của cô. Tôi, tôi cảm ơn. Cô vô lực rủ tay xuống. Đây được coi là đối thoại gì? Cô cường nhiên lại cảm ơn hắn không có đụng cô sao? Bởi vì tôi đã đem toàn bộ lực để gánh cô rồi. Lăng thiên tức sang quái cười lên, rồi rời đi thân thể cao ngạo to lớn làm cô khó thở. Hướng tới cửa phòng mà đi tới Một giây trước khi đóng cửa phòng Thì hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn cô Lạnh lạnh bồi thêm một câu Quên còn chưa nói cho cô biết Cô ngừng thờ mà chờ đợi Hắn nhẹ nhõm cười một tiếng rồi tất lên Chân của cô rất đẹp Tiểu phụ dừng sốt hai giây Rồi nắm cối ôm bên cạnh Mà ném về phía cánh cửa Tiểu phụ Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi Tại sao em đã không không hiểu chứ Trang Đại Tuấn chặn cô lại khi cô đang tiến về đỉnh viện trong hội trường hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.